chương hai trăm tám mươi lăm thù lao quý ba thao nát tâm phong quản gia là một điểm cũng không phát hiện hắn biết thời khinh khinh cùng yến thần là không có khả năng cho nên căn bản không hướng phương diện này tưởng nhưng là có một chút cùng quý ba giống nhau đem yến thần sự tình nói cho quý mặc ngôn cùng quý ba hòa phong quản gia so sánh v ớ i thời khinh khinh liền có vẻ tâm lớn chút triệt điệu băng mạc đem băng tức trận bố trí xuất ra rất nhanh toàn bộ biệt thự đều trở nên mát mẻ đứng lên bao gồm trong viện cũng có thể đi chơi đùa giỡn không sợ bị phơi đến thời khinh khinh nói phong thúc có thể đem điều hòa đều đóng lại phong quản gia gật đầu cao hứng đi đem điều hòa đều q u a n thượng quý ba đến câu thái thái thứ này là yến thần cấp thời khinh khinh gật đầu ân chúng ta làm điểm giao dịch đây là hắn thù lao quý ba trong lòng nguy cơ quá nặng n à y cái gì trật pháp nhà hắn thiếu ra cũng sẽ không à cái kia yến thần thoạt nhìn rất lợi hại như vậy h ã y thu nhà hắn thái thái tâm nhường hắn thế nào có thể không lo lắng a thời khinh khinh không biết quý bá đang nghĩ cái gì đã biết khẳng định hộp máu nàng cùng ai đều có khả năng chính là y ế n thần tuyệt đối không có khả năng đâu y ế n thần nhưng là nàng địch nhân giết hại bảng thứ nhất tuyệt đối cư cao không dưới ba a mặc hôm nay trở về sao thời khinh khinh gặp quý sùng quân trở về không khỏi hỏi hôm nay cũng chưa về quý sùng quân nhữ mi trong lòng lo lắng cũng không thiếu khả bên kia tình huống cũng luôn luôn có người cùng hắn hội báo không dung nhạc xem a nhẹ nhàng đừng lo lắng mặc ngôn không có việc gì hắn không thiện trường an an ủi nhân sở hữu hảo t ỷ khí đều cấp t h ê tử liền ngay cả con của hắn từ nhỏ đến lớn hắn đều không thế nào dỗ qua đã biết thời khinh khinh gật gật đầu nàng nhưng là tin tưởng quý mặc ngôn không có việc gì dù sao hắn là nam chủ chịu thiên đạo che chở khả nghĩ đến hắn hiện tại cùng yến dương kề vai chiến đấu trong lòng vẫn là không thoải mái nàng biết nghĩ như vậy không đối cũng tin tưởng quý mặc nôn sẽ không phản bội nàng nhưng chỉ có nhịn không được hướng bên kia tưởng nam nữ chủ ở cùng nhau thời gian dài quá tổng hội cho nhau dâng lên hảo cảm đi thời khinh khinh cảm thấy vi đau sắc mặt khó coi trở về phòng suy sút dựa vào môn ngồi xồm xuống, xuống đi xem trống giống phòng trước kia không biết là hiện tại đ ố n g nhiên phát hiện này phòng thật lớn không trong lòng nàng khó chịu đi tìm hắn sao thời khinh khinh cắn môi như vậy thực hiện sẽ khiến cho nhân phản cảm đi nếu như đi tìm hắn kia nàng hành vi cùng luôn cha lão công cần nữ nhân có cái gì khác nhau phong túng này hành vi sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biến thành đố phụ biến thành chính nàng đều không biết bộ d á nguyên n g lý nữ phụ không phải là như vậy từng bước m ộ t tiêu ma điệu nam chủ đối nàng hảo cảm sao tê lấy lại tinh thần thời khinh khinh phát hiện chính mình đem ngồi cắn nát theo không gian giới chỉ lý lấy ra một cái gương chiếu chiếu dùng khăn tay đem vết máu lau không nghĩ thời khinh khinh mạnh theo thượng đứng lên có chút c h o á n váng đỡ tường đi đến bên giường nằm sấp đi lên có lẽ là động t á c quá lớn khiến đến bụng đau lợi hại thời khinh khinh điều chỉnh tư thế hoa ở trên giường n g ạ c h gian thấm đẩy hãn nhắm mắt lại t h â n thức tìm được bụng vẫn là có sương mù bao phủ cái gì đều nhìn không tới thử xuyên qua đi bụng đau lợi hại hơn nô thời khinh khinh tưởng uống thuốc khả năng cũng không biết chính mình cái gì bệnh trạng lại là cái gì bệnh ăn cũng ăn không đối còn không bằng không ăn thời gian không biết qua bao lâu đau đau thời khinh khinh liền đã ngủ lại tỉnh lại đã là buổi sáng tám giờ trong bụng trống trơn đói khó chịu thời khinh khinh đơn giản thu thập đi xuống lầu ăn cơm học b lp l u đói ổ